Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vì sao trong lòng anh đột nhiên có cảm giác đau đớn Cứ như vậy Anh lại mang theo loại cảm xúc mà chính mình không thể nào lý giải được Một lần nữa mất ngủ Sáng sớm ngày hôm sau Anh đem đôi mắt đen tẫm bước vào công ty Vừa mới ngừng xe Thì từ phía sau cửa kính Đã nhìn thấy một màn thực là ngoài ý muốn Một chiếc xe thể thao Ferrari màu đỏ Như là lừa trái mắt ở cách đó không xa ngừng lại Chủ nhân xe có vẻ là một người đàn ông trẻ tuổi, trên mặt đeo kính trầm, nhất thời không thấy rõ diện mạo, nhưng lại làm cho anh nhìn thấy thực sự là quen mắt. Nhìn kỹ lại, ở trong lòng anh đột nhiên có một cơn chấn động, trong nghe mắt hai mắt lại nhau lại. Là anh ta, làm sao anh ta lại có thể xuất hiện ở Đài Bắc chứ? Điều cả ngoài ý muốn của anh là, kẻ hại anh mất ngủ cả đêm, lưng tiếu mặt lại từ trong xe của người đó bước ra. Trên mặt cô lộ phải hốt vẻ tươi cười. Vui vẻ vẫy vẫy tay với chủ nhân chiếc xe kia, hình như là đang nói lời từ biệt. Rất nhanh chiếc xe Ferrari vòng vài vòng rồi phi nhanh, chạy vụt ra khỏi bãi đỗ xe. Lương tiếu mặt đang vui cười hấn hở, chuẩn bị đi đến thang máy. Lúc này quay người lại nhìn thấy quý chết nam đang bước xuống xe. Hai người vỡ vặn bốn mắt nhìn nhau. Lần đầu tiên cô ngần người ra, rồi sau đó lập tức hướng tới anh cười hì hì, rất nhiệt tình cấp tiếng chào hỏi. Hello tổng tài, thật sự là khéo nha. Nơi này có thể dễ dàng gặp được anh như thế. Tuy rằng ngoài mặt cô tươi cười sáng lặng, nhưng đáy lòng lại không nhịn được mà khẽ rôn lên. Bởi vì khi nhìn thấy anh, cô nghĩ lúc rời ruồng sáng ngày hôm qua, cô đã ngoài ý muốn phát hiện ra mình đã đang ngủ ở trong lòng của anh. Tuy rằng cô hoàn toàn không nhớ rõ, anh làm sao có thể cùng với cô ngồi chung trên một chiếc giường, nhưng tỉnh lại phát hiện tư thế của hai người quá đáng, cô vẫn cảm thấy ý tứ thật là không tốt. Cô vốn là có ý định gọi anh rời giường, nhưng nhìn thấy anh khó khăn lắm mới ngủ ngon được như vậy, liền đánh mất ý niệm ở trong đầu. Tóm lại, cô tâm tình bởi sáng ngày hôm qua, thật là tán lặn, bắt nháo hết lên tất cả. Ngay cả khi đi tiễn, quý phu nhân không ngừng dặn dò cô, thế nhưng mà nở chữ cô cũng không nghe vào. Tâm tình của quý chết nam cũng không tốt hơn cô làm ấy. Nghĩ đến chuyện anh vì cô mà mất ngủ cả đêm, vậy mà cô chẳng những không hỏi thăm anh lấy một câu, Lại còn vô lương tâm mà cười vui vẻ đến như vậy Trong lòng ào não Sắc mặt cứng ngắt Ngay cả ngữ điệu nói cười cũng mang theo niềm thức giận Không thể che giấu được Người vợ mới đưa em tới công ty Là ai Không, đây tuyệt đối không phải là tức giận Mà rõ ràng là phi thường khen tuông. Tuy rằng bình thường anh sẽ không bao giờ thừa nhận Nhưng anh tận mắt nhìn tới cô Đi theo người đàn ông đó ra khỏi xe Thì anh đã thật sự rất rất thức giận Ai đang nói tới lưu ư Anh ấy là khách của em. Anh cũng biết bình thường em là người tư vấn cổ phiếu mà. Lùi đại khái nghe qua người khác giới thiệu em, cảm thấy hương thú. Ngày hôm qua em vừa đưa ba mẹ đi xong, em đã nhận được điện thoại của anh ấy rồi. Nói một cách khác, cả ngày hôm qua bao gồm toàn bộ buổi tối. Em đều ở cùng với người đàn ông kia sao? Khẩu khí của anh kém tới cực điểm. Đường tướng mặt rất là thành thực cật đầu nói. Đúng vậy nha, ý có cái nhìn về đầu tư rất tốt, cũng nói rất nhiều. Bọn em trò chuyện cùng với nhau mãi. Bà trí bắt xác tới tận đêm khuya. Bàn tiếng của cô rất thích nói chuyện phiếm. Nếu gặp được một kẻ ngơ tầm ngơ mã tầm mã, đừng nói là nói cả một đêm, cho dù tán ngẫu đúng 3 ngày 3 đêm cũng không thành vấn đề. Chỉ là sau khi uống ly rượu nóng, anh ta phá cho cô xong. Cô đột nhiên cảm thấy quá mức buồn ngủ, liền dễ dàng rơi vào giấc ngủ. Buổi sáng hôm nay tỉnh lại, cô phát hiện mình đang rất yên ổn nằm trên giường trong phòng dành cho khách của anh ta. Lúc ấy cô cũng không suy nghĩ nhiều Cho rằng anh ta hẳn là thấy mình đang ngủ Bèn đem cô vào trong phòng đi Hơn nữa Louis cũng có giải thích Là vì cô đang ngủ Anh ta không biết nhà cô đang ở đâu Nên chấp nhận cho cô ở lại trong nhà mình Điều mà cô không hiểu là Vì sao quý chết nam lạnh nghiêm mặt lạnh Lạnh như băng Tờ phi phi đến như vậy Nếu như cô nhớ không lầm Biểu hiện của anh chưa bao giờ phong phú như là hiện giờ Cẩn thận nhìn lên ngũ quan tuần tố lạnh như băng Tuy rằng vẫn như trước duy trì vẻ vô cảm nhưng ánh mắt vô hồn luôn luôn khôn kéo lại ẩn ẩn, lộ ra vài vàng cát thường. Không biết phân biệt, đi trước mắt nhất thấu, lại còn thật sự cô cất tiếng nói. Này, mắt của anh có hai quầng thâm tím, nhìn rất là ghê nha, tối ngày hôm qua lại ngủ không ngon có đúng không hả? Cô còn chưa nói rất lời, nhắc tới chuyện này, quý triệt nam thiếu chút nữa thì tức chết, vợ gặp một buổi tối không trở về nhà lại còn công khai ở lại nhà của người đàn ông khác, cái loại sự tình này chỉ cần là chồng, đương nhiên tâm tình sẽ không thể nào tốt lên được rồi. Ngậm bồ hàn sinh hờn rối vì một sự kiện mà người đàn ông này lúc trước chắc chắn nghe chuyện hot nhất tại đọc